Chương 21. Cẩn mật Như hạt giống được chôn vùi trong lòng đất. Câu 523. Chúa Giêsu là ngôi lời, nhưng để thực hiện việc tông đồ theo ý đức Chúa Cha trong 33 năm, Ngài thinh lặng 30 năm và nhất là trong giờ tử nạn, Ngài đã thinh lặng. Câu 524. cẩn mật nhiều, con sẽ hối hận ít. Câu 525 Đừng mong rằng nói nhiều, thiên hạ sẽ thông cảm với con. Càng nói, càng thêm kẽ hở, thiên hạ càng hiểu ngược xuôi, xuyên tạc hơn. Rồi con cứ phải đính chính, lời đính chính trước. Câu năm Chúa làm phép lạ rồi, Chúa cấm nói. Chúa vinh hiển trên núi Tabore rồi cũng cấm nói. Lý tưởng tông đồ của con, con cứ ấp ủ và hành động. Chúa thánh thần sẽ giúp con. Thế gian sẵn sàng chê bai, chống đối vì sự bất cẩn của con. Câu 527 trăm hai Trong Thánh Kinh, Gương Đức Maria Cẩn Mật, bà Judith Cẩn Mật đã làm những việc anh hùng. Đừng khinh phụ nữ. Lực sĩ vô địch như ông Samson đã bại trận vì bất cẩn thua phụ nữ Dalida. Câu 528 Hạt giống rơi xuống lòng đất được chôn vùi kín đáo sẽ sinh hoa kết quả. Hạt giống rơi xuống xa lộ, bị chim trời tha mất, xe cộ nghiền nát. Câu 529 Mỗi khi bị kích thích muốn khoe tài, Mỗi khi bị khiêu khích muốn đấu khẩu, Mỗi khi bực tức muốn cho nổ tung, Thình lặng, thình lặng, Dù khôn mấy con sẽ phát thanh đặc biệt, Và lời lẽ cũng sẽ chua cây sắc bén đặc biệt hơn con ngờ. Câu 530 Bao nhiêu tác phẩm, bao nhiêu diễn văn, bao nhiêu chương trình, kế hoạch quan trọng của con Được thành công rực rỡ đều phát xuất từ tế bào âm thầm của ốc não con. Tức những nhịp đều của quả tim con khiến máu tuần hoàn nuôi sống các bắp thịt con hoạt động. Nội tâm thâm trầm là căn bản, hy sinh, nhấn nại, suy tư, yêu mến. Câu 531 Cẩn mật đâu phải là mầu nhiệm, chỉ là sự tế nhị tự nhiên. Chẳng hạn con đâu muốn ai đem cuộc đời cá nhân của con ra phơi bày bàn tán công khai. Khi con căn dặn thiên hạ giữ bí mật con vừa tiết lộ thì con đã bật mí tất cả rồi. Điều đó chứng minh là chắc chắn con cũng không giữ nổi.